Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bí thư tế đều bảo Tôi vội lắm, chưa có thị giờ mà xem Trăm công nghìn việc vừa đánh giặc vừa sản xuất Cô cũng biết đấy, để thư thư đã Đoan khổ sở nài nỉ Báo cáo ông, chỉ còn hơn một tuần nữa là hết hạn Cháu còn phải đem xuống tận Hà Nội cho nhà cháu hoàn tất hồ sơ Xin ông bỏ tí thị giờ ạ Bí thư tế cắt ngang Thôi được rồi, để tôi thu xếp Có thế nào thì tôi sẽ cho biết. Vâng thế xin ông là phúc ạ, vợ chồng cháu không bao giờ dám quên ơn. Ơn nghĩa cái gì, thủ tục nó phải như thế thì chứ ơn nghĩa gì, thôi cô cứ về đi. Đoan cúi chào rồi lủi thủi ra về. Từng ngày qua đi rất nhanh, cô ra văn phòng Đảng ủy 2 lần đều không gặp Tế. Bất đắc dĩ mò đến tận nhà thì bà vợ già cho biết chồng đi họp trên huyện. Đoan thở dài não luột, chớp mắt muốn khóc. Không khéo thì hỏng mất, cơ hội ngàn năm một thuở dễ gì có lần thứ hai. Cô tự trách mình lúc mang đơn đến đã chỉ mua quà mà không nộp tiền bồi dưỡng cho bí thư tế và có lẽ vì thế gã mới ngâm lá đơn để làm khó dễ. Mấy đêm liền Đoan không ngủ được vì nghĩ đến chồng ở Hà Nội đang nôn nóng chờ kết quả. Trước ngày hết hạn 3 hôm, Đoan đem con gửi bên bà nội Định sáng ngày mai sẽ ra đi thật sớm lên Hà Nội gọi chồng về đích thân gặp bí thư xã. Thì bỗng dưng bí thư tế bất ngờ cầm bản lý lịch của hiệp đến tận nhà Đoan. Đúng là phép lạ và phút chót. Đoan hồi hộp đón khách cực kỳ lễ phép từ lời nói đến cử chỉ. Cô kéo ghế mời té ngồi, lấy nước sôi trong bình thủy pha trà mới rồi nghiêm trang đứng sát vách hai tay chắp trước bụng nhìn người đảng viên già một đời hy sinh cho nhân dân toàn xã. Bí thư Tế nhập đề. Hừ, hmm, đi nghiên cứu sinh 5 năm mà ở Đức thì mai kia về để đâu cho hết của. Dạ vâng ạ, trăm sự đều nhờ ông ạ. Bí thư gật đầu nhấn mạnh. Thật đấy mà, người ta bảo là muốn giàu thì đi Đức, trí thức thì đi Nga. Chồng cô sang bên ấy rồi á chỉ 1 năm là thưa tiền xây nhà cả. Đoàn nói chọc qua chuyện. Ừ, vâng, cháu thì cháu cũng nghe thế ạ, nhưng chả biết hư thật thế nào ạ. Bí thư Tế lôi tờ giấy trong túi ra, mở rộng trước mặt rồi đổi giọng cứng rắn hơn. Nhưng mà cái lý lịch viết như thế này thì không được. Kể cũng lạ thật, việc hệ trọng cả một đời mà chồng cô xem thường như là chuyện trẻ con. Học đến kỹ sư mà viết sai đến mấy lỗi chính tả. Đây, tôi giả lại cho cô. Cổ mang số Hà Nội bảo anh viết lại rồi cầm về đây tôi cứu xét. Đoàn tái mặt run rẩy đáp: "Ờ thưa ông, nhà cháu thì có có dám xem thường đâu ạ." "Không xem thường mà viết thế này à? Khai anh ruột là liệt sĩ, khai anh ruột là liệt sĩ thì phải nói rõ là chết năm nào, chết ở đâu, lúc chết là cấp gì, chức gì. Nói bâng quơ không cụ thể thì ai kiểm tra cho được. Không được, phải viết lại." Đoan rơm rớm nước mắt nói: "A, thưa ông, chẳng qua là nhà cháu sơ suất ạ, xin ông thương tình fin fiến cho, à, không thì thì đến nhỡ mất thôi. Còn có 3 hôm nữa thôi. Cháu đi đi về về thì làm sao kịp ạ? Mong mong ông chấm trước." Bí thư Tế lắc đầu nhẹ nhẹ và bảo: "Tôi không muốn làm khó dễ cô đâu. Chồng cô được đi đức tôi cũng mừng. Lang mình đã mấy người có cái may như anh ấy, cả huyện ấy chứ đừng chứ chả nói gì lang mình." Rồi cô xem tôi nói có đúng không Mai kia về Của anh của đẻ Đến đời con cũng chở hết Không đi được thì thật là tiếc đấy